có thể điểm hóa vạn vật không một chương không một điểm hóa tiên sư tiên sư ngài ngài còn tốt đó chứ bên tai truyền tới một lạ lẫm nam tử trung niên lo lắng bên trong lộ xa quan tâm tiếng hỏi điền hoa ý thức chậm rãi thức tình vừa rồi giống như làm một cái dài rằng giặc mà rõ ràng mộng trong mộng ta trở thành một cái cổ đại hạ cửu lưu vơ vét thiên môn tiểu lừa gạt phía trước mặc dù trải qua cực kỳ khổ lại thật có ý tứ Chỉ là kết quả cuối cùng không tốt lắm. Vừa mới xuất sư. liền giả mạo tiên sư đi một hộ họ tề đại hộ nhân ra làm pháp sự trừ ác linh. Kết quả. Vậy mà thật gặp ác linh. Bị ác linh giết chết rõ ràng là phổ thông cổ đại bối cảnh. Tới lần cuối một cái ác linh giết kết cuộc mộng chính là mộng. Một chút lô giới đều không có coi như giống như điển hoa nói rất nhiều. Dùng thời gian rất lâu kỳ thật đây đều là trong lòng của hắn đăm chiêu trong hiện thực bất quá một hai giây thời gian mà thôi điển hoa ánh mắt chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng giống như video họa chất từ trôi chảy đổi thành siêu rõ ràng trước mắt tràng cảnh này tốt nhìn quen mắt a cái này cái này không phải liền là vừa rồi trong mộng áp linh giết lúc sau cùng tràng cảnh sao trong tầm mắt đồ dùng trong nhà bài trí đây là trong mộng sau cùng làm pháp sự lúc gian kia phòng khách bên cạnh quan tâm ánh mắt nhìn xem chính mình hỏi dò chính mình có sao không ăn mặc màu đỏ tía ung văn trường bào tóc mai đẹp nam tử trung niên là tề phủ đương gia lão gia mà phía trước cửa sổ dưới ánh trăng tóc dài nửa trong suốt hai chân cách mặt đất một thước lơ lửng chính là trong mộng áp linh giết kết cuộc bên trong đại bốt Sát hại chính mình hung thủ tràng cảnh này Chính là trong mộng áp linh giết sau cùng tràng cảnh A chính mình Hiện tại Còn tại trong mộng T Đầu Đau quá theo một luồng toàn tâm đau đầu Để cho điện hoa rõ ràng Chính mình cũng không phải là ở trong mơ Bởi vì Trong mộng là cảm giác không đến đau nhất Khởi đầu 10 năm mọt sách kinh nghiệm nói cho điện hoa Hắn Xuyên qua rồi vừa rồi mộng chính là nguyên chủ cuộc đời ký ức mặc dù điển hoa hiện tại rất muốn bộc phát một chút cảm xúc hống một phút thấp phẩm lấy ký thác nỗi nhớ quê thế nhưng tại ác linh nhìn chằm chằm phía dưới điển hoa sáng suốt ngậm miệng lại đình chỉ suy nghĩ những cái kia vô dụng ý niệm đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mắt cái này tình thế nguy hiểm bên trên tiên sư tiên sư ngày không có việc gì sao tề lão gia nhìn thấy tiên sư hai mắt khôi phục tiêu cự âm thầm yên lòng bất quá vẫn là quan tâm lại hỏi một câu điển hoa rõ ràng tề lão gia cũng không thấy rõ thật quan tâm hắn cái này mới gặp vài lần tiên sư hắn quan tâm là chính hắn nếu là mình cái này bị hắn ký thác kỳ vọng tiên sư cũng không giải quyết được cái kia áp linh chính hắn liền giữ nhiều lành ích Ta không sao điển hoa trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nói ra mà nói lại không là tiếng phổ thông. Mà là lạ lắm ngôn ngữ. Hơn nữa rất có cổ ý. Thanh âm hình như có thiền vận. Ngữ khí lạnh lùng siêu nhiên. Vô sự đây là nguyên chủ giữ nhà bản sự. Thôi diễn lên tiên sư đến giống như đúc. Khí chất siêu nhiên. Nhất là nguyên chủ còn tinh thông khẩu kỹ. Tiếng nói mang theo thiền vận. Đóng vai giống như mười phần phù hợp mọi người đối tiên sư huyễn tưởng Có thể nói nguyên chủ thật là thiên phú gì bẩm Tuổi còn nhỏ liền được sư phụ tán thành để cho hắn xuất sư nhìn vừa rồi phản ứng Hoàn toàn là dưới thân thể ý thức phản ứng Chính mình yêu nguyên còn đắm chìm trong tiên sư nhân vật này bên trong chưa hề đi ra đâu Vốn là điển hoa muốn làm ra cải biến Bất quá nghĩ đến nếu là mình diễn xuất lừa đảo thân phận liền bị phạt trần như thế bị áp linh lần thứ hai hại chết cùng bị tề lão gia loạn côn đánh chết còn không biết cái kia biết trước phát sinh đâu nguyên chủ trong trí nhớ tề lão gia cũng không phải một cách nhân vật đơn giản a vì mạng nhỏ chỉ có thể một con đường con đi đến đen tiếp tục ngụy trang thành tiên sư tránh trước tề lão gia loạn côn giết lại nghĩ biện pháp tránh đi trước mắt áp linh giết ta liền an toàn còn tốt ác linh tựa hồ đối với điển hoa không có tử vong thậm chí thổ thương mà sinh ra một chút trên thực lực hiểu lầm đối với hắn có chút kiêng kỵ không dám lần nữa tùy ý tiến hành công kích. hiện tại song phương ở vào rằng co giai đoạn thế nhưng dạng này rằng co xuống dưới khẳng định là không được chính mình là một cái bộ dáng hàng Mặc dù không biết vì cái gì xuyên qua tới phía sau có được có thể nhìn thấy ác linh âm dương nhãn Nhưng là mình yêu nguyên chỉ là một người bình thường Trong thân thể không có pháp lực Không biết pháp thuật cũng không có pháp khí Không có một chút đối phó ác linh thủ đoạn a nếu như là ác linh công kích lần nữa hắn Hắn chỉ có thể bị động bị đánh phần Cực lớn có thể sẽ bước nguyên chủ theo gót Lại đánh ra một cái ác linh giết kết cục Điển hoa trong lòng có sự cảm. Nếu là mình lần thứ hai bị ác linh giết chết. Chỉ sợ sẽ không lại có lần thứ hai xuyên qua trùng sinh cơ hội. Vậy liền chết thật rồi ta đều xuyên qua. Không phải không có kim thủ chỉ. À, cách này không khởi đầu a vừa mới nghĩ đến kim thủ chỉ. Điển hoa ý thức lần thứ hai trở nên hoàng hốt. Hình như tiến nhập một mảnh màu xám không gian bên trong. Bốn phía là màu xám sương mù. Dưới chân là màu xám đất đai Đứng tại một gốc chừng 2 mét Có màu xám vỏ cây Mọc đầy màu xám lá cây quái thổ phía trước Cái này không gian bên trong duy nhất không phải màu xám Tỏ ra 10 phần chọc người ánh mắt Chính là lít nha lít nhít màu xám lá cây ở giữa treo quả táo lớn nhỏ trái cây màu vàng Trái cây màu vàng hình như tản ra mùi hương ngây ngất Khi điển hoa khôi phục ý thức thời điểm ngón trỏ tay phải đã tiếp xúc đến trong đó một viên trái cây màu vàng. Vừa mới tiếp xúc, trái cây màu vàng liền từ trên cây tiêu tán xung nhập điển hoa ngón tay, đem hắn ngón trỏ tay phải nhuộm thành màu vàng. Đồng thời một luồng truyền thừa ký ức tại trong lòng hắn lưu truyền để cho điển hoa rõ ràng nó tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Điểm hóa dùng điển hoa lý giải, nó tác dụng chính là điểm hóa vạn vật. Đơn giản nhất sử dụng chính là đem vật phẩm bình thường biến hóa thành có được khí linh cùng siêu phàm sức lực bảo vật. Điển hoa ngơ ngác nhìn xem biến thành màu vàng cái kia ngón tay. Không còn gì để nói. Coi như thật đúng là một cái kim thủ chỉ thế nào ly khai nơi này căn cứ xuyên qua kinh nghiệm. Thầm nghĩ lấy ly khai ý thức quả nhiên ly khai xương mù sám không gian về tới hiện thực. Điển hoa đưa tay phải ra. Nhìn xem cùng nguyên lai like không có bất kỳ biến hóa nào ngón trỏ Điển hoa trong lòng có chút trần trờ Nửa tin nửa ngờ dựa theo chính mình nguyên bản tưởng pháp Điểm vào phía sau kiếm gỗ đào bên trên Sau đó trong lòng lựa chọn điểm hóa thành chính mình nhận biết bên trong tiên hiệp truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tiên kiếm thiết lập Có thể căn cứ chủ nhân mệnh lệnh Tự động công kích địch nhân Chảm yêu trừ ma xác định điểm hóa một nháy mắt để cho điển hoa sinh ra trong nháy mắt vạn năm ảng giác giống như một thanh phủ thông kiếm gỗ đào trải qua chính mình vạn năm luyện trí cùng bồi dưỡng rốt cục sinh ra chất biến sinh ra khí linh có được chính mình thiết lập siêu phàm sức lực thật trở thành điển hoa suy nghĩ trong lòng tiên kiếm điển hoa lần thứ hai lấy lại tinh thần nhìn xem hiện tại tràng cảnh Lý tính phân tích cùng mãnh liệt trực giác đều chỉ hướng trong hiện thực chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Vừa rồi Vạn năm chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Thế nhưng thật chỉ là ảo giác sao không, cũng không phải là ảo giác, bởi vì tiên kiếm thật sinh ra điểm hóa, là thật ta có thể điểm hóa vạn vật không một chương không hai tiên kiếm điểm hóa một nháy mắt, vẹn vẹn một nháy mắt. Một thanh phổ thông kiếm gỗ đào biến thành một thanh chỉ tồn tại ở vui chơi giải trí tác phẩm bên trong tiên kiếm. Điển hoa có thể rõ ràng cảm giác được tiên kiếm kiếm linh. Hình như giữa hai bên có một đầu vô hình sợi dây gắn kết tiếp cùng một chỗ. Để cho đối bọn hắn có thể thông qua ý thức tiến hành câu thông. Đã có trong truyền thuyết tiên kiếm như thế. Có một số việc giải quyết liền đơn giản điển hoa tay phải chút hướng áp linh. Tâm ý tương thông tiên kiếm lập tức làm ra đáp lại. Theo điện hoa phía sau bay ra. Như mũi tên đồng dạng. Tia sáng màu vàng lói lên. Đâm xuyên qua áp linh. Áp linh căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại tia sáng màu vàng bên trong tiêu tán. Tại áp linh tiêu tán lúc áp linh thân ảnh rốt cuộc không bị khống chế tại tất cả mọi người trước mặt hiển lộ ra. liền xem như không có âm dương nhãn tề lão ra. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ác Linh bị tiên kiếm đâm trúng sau đó. Tại tiên kiếm phát ra tia sáng màu vàng bên trong bị tình hóa toàn bộ quá trình. Tề lão ra theo kiếm gỗ đào tự động bay lên lúc, hai mắt liền đã ngây dại. Tiên kiếm bắn về phía cửa sổ. Tiếp đó lơ lửng tại phía trước cửa sổ giữa không trung Nhìn thấy thân kiếm lóe ra để cho người ta cảm giác sâu sắc từ thân nhỏ bé tia sáng màu vàng lúc đã bị chấn kinh há to miệng. Tại tia sáng màu vàng bên trong một cách bị đâm xuyên nửa trong suốt vương ảnh hiện hiện ra. Lần thứ nhất tận mắt thấy mấy ngày nay hại chết phòng ngủ mình mấy cái trực đêm người hầu. Đem chính mình tra tấn đêm không thể say giấc ác linh. Tề lão gia còn chưa tới không kịp thấy rõ ràng ác linh hình dạng. liền thấy ác linh tại tia sáng màu vàng bên trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch. Vô luận là nhìn thấy tiên kiếm ngự phong hay là tận mắt thấy ác linh tỉnh hóa. Mọi chuyện đều tốt giống như trong một chớp mắt phát sinh. Giống như trừ bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng. Vừa mới bỏ vào trong miệng. Còn chưa kịp phản ứng. Liền hương vị đều không nếm ra tới. Liền đáp xong. Khi tiên kiếm chậm rãi ung dung bay trở về điện hoa trước thân tranh công một dạng tại điển hoa trước thân chuyển vài vòng mới trở lại điển hoa phía sau vị trí cũ yên tĩnh không đồng sau đó tề lão gia mới thức tỉnh tới cái này cái này vừa rồi cái kia là là tiên kiếm vừa quái cứ như vậy bị tiên kiếm tiêu diệt tề lão gia không dám tin dò hỏi điển hoa chính mình cũng bị tiên kiếm biểu hiện sợ ngây người mặc dù đây đều là điển hoa chính mình lấy ra Thế nhưng suy nghĩ trong lòng và tận mắt sở kiến hoàn toàn là hai khái niệm có tốt hay không điển hoa bị tề lão ra tiếng hỏi bừng tỉnh sau đó. Tức giận hồi đáp. Ngươi không phải nhìn thấy không mặc dù trong lòng trả lời như vậy nói. Thế nhưng thân thể lại như cũ còn tại nhân vật bên trong. Làm ra mặt khác đáp lại. Tề lão ra hỏi dò sau đó liền biết chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá trong lòng hắn hay là còn có nghi bóng hình tràn đầy cảm giác không chân thật khát vọng tiên sư cho chính mình khẳng định đáp án giúp mình lại xác nhận một chút quả nhiên tiên sư nghe hắn hỏi dò cái này ngu xuẩn cái vấn đề sau đó trong mắt lói lên một tia không kiên nhẫn thanh âm tăng thêm mấy phần lạnh lùng dùng kỳ đặc có tràn ngập thiền vận thanh âm hồi đáp như quân sở kiến lần thứ nhất lúc điển hoa còn tưởng rằng thân thể còn đắm chìm tại nhân vật bên trong Thầm nghĩ cùng thân thể biểu đạt ra đến có một ít khác biệt là chính mình không có chú ý. Là vô ý thức kết quả. Thế nhưng lần này mình rõ ràng đã chú ý. Kết quả vẫn là như thế. Như thế. Tuyệt đối có vấn đề điển hoa sau khi tự hỏi cho rằng đây cũng là sau khi xuyên việt di chứng một loại. Biểu hiện ra ngoài chính là thể xác tinh thần không phối hợp. Biểu đạt có khác biệt triệu chứng. Bất quá cách này cũng bình thường ngồi xe ngồi thuyền đi máy bay còn có say xe các loại triệu chứng huống chi xuyên qua gì giới rồi mặt khác nghe nói cấy dép người khác khí quan người có cải biến thói quen sinh hoạt chuyện phát sinh huống chi còn là đoạt xá trùng sinh dạng này ngoại trừ linh hồn toàn bộ thân thể đều cấy dép chuyện trước kia điển hoa nhìn xuyên việt thời điểm liền thường xuyên nghĩ đến sau khi xuyên việt có hay không di chứng các loại tác dụng phụ Hiện tại đến hắn tự mình đến xuyên Việt. Sự thật chứng minh. Xuyên Việt loại sự tình này. Quả nhiên có cùng loại với di chứng dạng này tác dụng phụ tồn tại. Điển hoa đối với cái này mặc dù mười phần bất đắc dĩ thế nhưng cũng có thể lý giải. Muốn mang vương miệng nhất định thừa nhận nó nặng. Nếu chính mình may mắn trở thành người xuyên qua một thành viên. Tại một cái thế giới khác trở thành một người khác mở ra một cái khác đoạn người mới sống nên có tiếp nhận phương diện này tác dụng phổ chuẩn bị tâm lý điển hoa tạm thời không có bất kỳ cái gì giải quyết vấn đề này biện pháp chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng tận lực không phát sinh chuyển biến xấu chậm rãi tìm kiếm biện pháp trị liệu tề lão ra nhận được tiên sư xác nhận sau đó rốt cuộc tiêu trừ trong lòng sau cùng nghi hoặc tiếp nhận vượt quái đã trừ cái này mỹ hào kết quả kích động cười nói Đa tạ tiên sư ăn cứu mạng đa tạ tiên sư hướng tiên sư nói lời cảm tạ sau đó. Lớn tiếng cửa đối diện bên ngoài hô Thanh Trúc. Thanh Hà. Theo tề lão ra lớn tiếng gọi. Một nam một nữ hai cách 16-17 tuổi. Tướng Mạo Thanh Tú. Khí chất sạch sẽ. Thống nhất ăn mặc màu xanh vải bông chế tác nam nữ kiểu dáng kiểu nam y sam cùng kiểu nữ váy áo người hầu thị nữ. Đi đường không âm thanh. Giáng vẻ đoan chính nghiêm nhị nâng hình vuông mâm gỗ. Đi vào phòng khách. Điển hoa mặc dù trong mộng đã thấy qua cảnh tượng tương tự. Thế nhưng yêu nguyên bị giảng này cổ đại đại hộ nhân ra những chi tiết này xung động. Còn tốt có sau khi xuyên việt di chứng. Thể xác tinh thần không phối hợp. Thân thể không có bởi vì tâm linh rung động thân thể làm ra phản ứng mà xấu mặt. Thanh trúc Thanh hà hai người một bày bên trên che kín màu đỏ vải tơ. Vải tơ phía dưới hơi nhô lên. Biểu hiện ra bên trong có cái gì tồn tại. Hơn nữa rất có thể là mười phần vật quý giá. Thế nhưng đối diện với mấy cái này đồ vật tiên sư lại ngay cả một ánh mắt đều không đáp lại. Biểu hiện thật sự là một phái thế ngoại cao nhân phong phảm. Trong hai mắt đều là lạnh lùng. Tựa hồ đối với trước mắt hết thảy phàm tục đồ vật đều khinh thường một chú ý. Nhìn rành rành. Cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tề lão ra đối với hắn cái này tiên sư. Thật là có lòng tin. Tại trừ linh trước đó liền đã cho hắn chuẩn bị xong trừ linh thành công tạ nghi. Tề lão ra cười xốc lên thanh trúc trên khay màu đỏ vải tơ bên trong lộ ra 10 cái thỏi bạc sòng. Tề lão ra đối điển hoa ái nãy nói ra. Bị nhân biết những thứ này đồ vật không vào tiên sư pháp nhãn bất quá tiên sư ngẫu nhiên tại trong thế tục hành tẩu không có những thứ này a chắn đồ vật cuối cùng sẽ có chỗ bất tiện những thứ này ngân lượng là bị nhân một phen tâm ý mời tiên sư cần phải nhận lấy tiên sư hứng hờ quét những thứ này nguyên bảo liếc mắt hướng về phía tề lão gia chậm rãi gật đầu nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tề lão gia nhìn tiên sư thủ chính mình dâng lên ngân lượng Hết sức cao hứng ha ha cười nói Vâng Vâng Lần sau không thể chiếu theo lễ này nữa Đối với tề lão gia tới nói Giúp mình bận biểu giải quyết rồi Chính mình nghi nan lại không thu bạc Ngược lại sẽ để cho hắn cảm giác không yên lòng Chỉ có nhìn thấy đối phương nhận chính mình chuẩn bị bạc Hắn mới yên lòng Có dạng này lễ thượng qua lại Tề lão gia mới cảm giác cùng tiên sư có gia tình Có gia tình Hắn liền có cơ hội. Tề lão ra nhìn về phía điển hoa ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt khát vọng. Tiên, nhân, ta có thể điểm hóa vạn vật không một chương không ba tiên sư tề lão ra vội vàng cúi đầu che dấu đi ánh mắt ba động. Động tác không có bất kỳ cái gì một tia không phối hợp. Giống như hắn vốn chính là phải sốc lên thanh hà trên khay màu đỏ vải tơ đồng dạng. Chỉ có Thanh Hà nhìn thoáng qua ở giữa nhìn ra tề lão ra cái kia một tia dị dạng. Trên khay đặt vào là một khối lệnh bài màu vàng ấm. Tề lão ra lại lúc ngẩng đầu lên. Đã khôi phục bình thường. Thần sắc tự nhiên dùng tự hào ngữ khí nói ra. Đây là ra vào ta tề phủ tàng thư các lệnh bài. Tiên sư trước đó đề cập qua muốn mượn duyệt ta tề phủ tàng thư. Có cái này mai lệnh bài. Tiên sư liền có thể tùy ý mượn đọc trong tàng thư các bất luận cái gì sách vở. Đây là bị nhân một chút tâm ý. Còn xin tiên sư vui vẻ nhận. Nghe nói cái này tề phủ tàng thư các không chỉ là tế thủy huyện. Thậm chí tại toàn bộ U Sơn quận đều là mười phần nổi danh tồn tại. Quận bên trong ít có những nhà khác tàng thư chất cùng số lượng có thể cùng tề ra so sánh. Đây là tế thủy tề thì kiêu ngạo nhất địa phương tề lão gia không khỏi nghĩ đến lúc trước tiên sư mới tới thời điểm đối với dâng lên tiền đặt cọc chẳng thèm ngó tới chỉ là đưa ra làm phép xong sự tình sau đó đi tề phủ trong tàng thư các mượn đọc chút sách vở cha tìm một chút tư liệu tràng cảnh tề lão gia vừa nghĩ tới nhà mình tàng thư các thanh danh đều truyền đến tiên sư giảng này thế ngoại cao nhân trong tay trong lòng không khỏi có một ít đắc ý Điển hoa theo trong mộng khách thì rác bên trong tự nhiên biết chân tướng. Nguyên chủ mặc dù mới ra đời lại là một cái thủ đoạn mười phần cao minh lừa đảo. Hắn đã sớm đem tề lão ra cái này người phân tích thấu. Sở tố sở vi lời nói làm việc đều là nhằm vào hắn thiết kế. Ví dụ như đối ngân lượng không có hứng thú. Chỉ đối tàng thư các cảm thấy hứng thú. Để cho tề lão ra cho rằng tiên sư không phải là bởi vì bạc. Mà là bởi vì tề phủ tàng thư các mới nguyện ý xuất thủ. Cách này tức phù hợp hắn vai trò tiên sư giảng này thế ngoại cao nhân hành vi ăn khớp. Cũng vừa đúng quấy nhiễu đến tề lão gia đắc ý nhất địa phương. Để cho chuyện lạ phía sau ngoan ngoãn dâng lên tả nghi. Tựa như như bây giờ. Lúc ấy trong mộng đắm chìm cách thức thể nghiệm nguyên chủ một đời lúc. Điển hoa liền sâu sắc bị nguyên chủ thông minh cùng ý chí lực chiết phục. Bị nguyên chủ phong phú đặc sắc học tập trải qua cùng cổ đại sinh hoạt chỗ si mê Mặc dù bởi vì nguyên chủ tâm cao khí ngạo xuất sư tiến hành lần thứ nhất đi lừa gạt liền lựa chọn tề phủ cao như vậy cửa phú ra Thế nhưng đi lừa gạt nguyên lý nhưng thật ra là tương thông Nguyên chủ đã sớm tài xuất sư trước đó đi theo sư phụ học tập lúc liền nhìn qua sư phụ nhiều lần giả trang tiên sư cho người ta đoán mệnh Giả trang tiên sư có thể nói là nguyên chủ sư môn truyền thừa Những thứ này thần kỳ trải qua là điển hoa giảng này sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thi thời đại mới năm thanh niên tốt Một đời cũng không thể trải qua Mặc dù chầm nghi Bất quá điển hoa một mực suy trì rõ ràng nhận biết Biết đây chỉ là một giấc mộng Cùng loại nhìn một trận điện ảnh Chơi một ván trò chơi liền tính lại chân thực Lại cảm động Điển Hoa cũng biết kia là giả. Nhưng khi Điển Hoa chân chính xuyên Việt trở thành nguyên chủ. Chân chính tự mình tham dự vào sau đó. Làm đồng dạng sự tỉnh. Điển Hoa ý nghĩ lại phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Điển Hoa nhân sinh quan cùng giá trị quan. Để cho Điển Hoa biết làm như vậy không đúng. Là phạm tội. Dạng này làm trái bản tâm sự tỉnh. Để cho Điển Hoa trong lòng mười phần khó chịu. Căn bản thể nghiệm không ra nguyên lai like xem như trong mộng khách lúc loài kia kinh hiểm kích thích cảm giác. Hiện tại, chỉ còn lại chột giả. Điển hoa hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, thế là thân thể làm ra đối ứng phản ứng. Tiên sư hai mắt bệnh bại, mặt có vẻ mệt mỏi gật đầu nói cư sĩ có lòng rồi. Tề lão ra nhìn tiên sư đối cái này tả nghi hết sức hài lòng bộ dáng trong lòng rốt cuộc an tâm nhìn tiên sư mặt mũi tràn đầy vẽ mệt mỏi nghĩ đến vừa rồi tiên sư vận dụng tiên kiếm xem ra vận dụng uy lực mạnh mẽ đến một chiêu có thể mưu sát vừa quái tiên kiếm đối tiên sư tiêu hao rất lớn a tiên sư mệt không sắc trời đã tối hiện tại xuất phủ có nhiều bất tiện bỉ nhân đã sớm vì tiên sư chuẩn bị song thanh tu chỗ mời tiên sư đến dự Điển Hoa chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này Thế là không nói gì Chỉ là nhẹ gật đầu Tề lão gia lập tức chuyển thân đối Thanh Trúc cùng Thanh Hà phân phó nói Mang tiên sư đi đảo nhiên cư nghỉ ngơi Lưu lại chiếu cố tiên sư sinh hoạt thường ngày Không thể lãnh đảm Thanh Trúc cùng Thanh Hà Hai cách nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu thị nữ Tự nhiên đó có thể thấy được Tề lão gia đối tiên sư kính trọng Không dám thất lễ Lập tức phục người hành lễ nói Vâng Lão ra tiếp đó Thanh Hà đối điện hoa nói Tiên sư Mời Nô tì ở phía trước vì ngài dẫn đường Nói xong cũng đi lên phía trước Điện hoa theo sát sau đó Thanh Trúc đi theo điện hoa đi tại sau cùng Thanh Trúc cùng Thanh Hà động tác nhất trí Tốc độ nhất trí Hai người cùng ở giữa điện hoa giữ một khoảng cách cũng nhất trí Cùng cách này kiến thiết trang nhã một bước một cảnh tề phủ không hiểu mười phần hài hòa. Đi ở chính giữa điển hoa không tự giác cùng thanh trúc cùng thanh hà tiết tấu bảo trì nhất trí. chậm rãi. Điển hoa cũng gia nhập cách này tiết tấu bên trong. Vậy mà mười phần thần kỳ đắm chìm tại giảng này con người cùng tự nhiên hài hòa ý cảnh bên trong. chậm rãi. Vội vàng sao động lo nghĩ tâm bình tĩnh trở lại. Đi ngang qua hậu hoa viên đường nhỏ lúc. Điển hoa khẽ giật mình. Theo vừa rồi ý cảnh bên trong bừng tỉnh. Cảm giác nơi này bốn phía tựa hồ có chút không phối hợp chỗ. Phá vỡ căn này phủ để chỉnh thể ý cảnh. Nơi này có vấn đề điển hoa vô ý thức thầm nghĩ như vậy. Điển hoa rừng lại đang muốn xem xét đến tột cùng. Một cái thân mặt màu xanh ngọc ưng văn trường bào 15-16 tuổi thiếu niên. Thần thái cao ngạo trên mặt khinh thường theo vườn hoa chỗ bóng tối đi ra. Đứng ở vườn hoa đình bên trên treo ngọn đèn rọi sáng ra đến màu da cam vầng sáng phía dưới. Điển hoa dừng lại lúc. Vô luận là phía sau đi theo Thanh Trúc. Vẫn là phía trước dẫn đường Thanh Hà. Đều kịp thời ngừng lại. Mặc dù cực kỳ đột nhiên. Nhưng không có bối rối cảm giác. Nhìn thấy hiện thân thiếu niên Thanh Trúc Thanh Hà hai người lập tức khúc thân hành lễ nói nhị thiếu gia an. Thiếu niên hơi khấu đầu liếc điển hoa liếc mắt, như nhìn một kiện mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng, mang theo người hầu thanh phong bước nhanh đi ra. thanh trúc cùng thanh hà hai người cũng mặc kệ thiếu niên có nhìn hay không nhận được. lần thứ hai hướng về phía nhị thiếu ra bối cảnh, khúc thân hành lễ. sau khi đứng dậy, thanh hà mới hướng điển hoa âm thanh nhẹ hành lễ hỏi, tiên sư Ngày dừng lại thế nhưng là có chuyện gì cần nô tì làm những gì sao Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn xem tề phủ nhị thiếu ra bóng lưng liếc mắt Nói Không có gì Đi thôi Thanh Hà nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi dò, yên tĩnh đứng dậy tiếp tục ở phía trước dẫn đường Một lần nữa lên đường Trên đường Điển Hoa mong muốn lần thứ hai tiến nhập vừa rồi loại kia trạng thái Thế nhưng là một đường không có kết quả Lần kia phát cách không hợp chỗ sau đó, điển hoa liền rốt cuộc không tiến vào được vừa rồi loại kia thần kỳ trạng thái. Đào nhiên cư ngay tại hậu hoa viên phổ cận một cách lịch sử tao nhã tiểu viện. Trong viện trồng đầy màu vàng hoa cúc. Để cho tiểu viện càng lộ vẻ ý vẫn khoan thai. Trong tiểu viện có ba gian mấy trăm phương viên trái phải cỡ lớn phòng trúc. Thanh Hà dẫn điển hoa tiến nhập trái ở giữa phòng trúc. Đốt ngọn đèn. Đơn giản vì Điển Hoa giới thiệu nói, phòng bên trái căn này là phòng ngủ, ở giữa là phòng khách, bên phải là thư phòng. Nhìn thấy Điển Hoa nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng ngủ hai cái phòng nhỏ, Thanh Hà giải thích nói, bên ngoài gian phòng cái này hai gian phòng bên cạnh là chúng ta người hầu thị nữ hầu hạ nghỉ ngơi địa phương. Tiên sư muốn nhìn phòng khách và thư phòng sao? Điển Hoa lắc đầu. Đêm hôm khui khoát đến xem bọn chúng làm cái gì điển hoa đánh giá trước mắt căn phòng ngủ này. Cùng mặt khác hai gian phòng ở giữa khác biệt. Căn phòng ngủ này là đêm nay hắn phải ngủ địa phương. Tự nhiên muốn thật tốt quan sát một phen. Mặc dù là phòng trúc. Bên trong bài trí vật phẩm bởi vì không thường ở người nguyên nhân cho nên cũng không nhiều. Thế nhưng chỉnh thể tới nói lại hết sức lịch sự tao nhã. Bài trí vật phẩm trang sức bên trong phần lớn là trong suốt ngọc thạch khắc kiện. Mỗi một kiện coi như sinh động như thật. Mười phần sinh động. Xem xét chính là có giá trị không nhỏ. Xem ra cái này đạo nhiên tư hẳn là đặc biệt tiếp đãi quý khách viện tử. Bần đảo cần tính tu. Không có gì chớ quấy nhiễu thanh trúc thanh hà hai người lập tức húc thân hành lễ nói. Vâng. Nô tỳ tiểu nhân cáo lui hai người đem mâm nhẹ nhàng để lên bàn, lúc rời đi còn cẩn thận một người dìu một cánh cửa, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa. hai người động tác nhất trí, ở giữa nhưng không có bất kỳ trao đổi gì, lại động tác nhu hòa, cửa cũng không có phát ra cái gì vang động liền bị đóng lại. thật là phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện. a điển hoa trong lòng cảm thán nói, bốn phía dò xét một lát, điển hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, nơi này chính là ta lâm thời chỗ ở